Chương một. Vào cõi nguyên sơ chưa ai biết. Bất, không hề đọc báo. nếu không nói đã biết rằng nó sắp gặp rắc rối rắc rối cho bất kể con chó nào ở dọc bờ biển chứ không chỉ mình nó rắc rối cho mọi con chó có các bắp cơ khỏe lông dài và ấm có bộ áo lông che giá lạnh đó là bởi những con người từ puget sao đến san diego đang đổ xô tới vùng bắc cực Họ đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng và hàng nghìn người khác đang đổ tới phương Bắc để gia nhập cuộc tìm kiếm. Những kẻ đó muốn có chó và thứ chó họ muốn là những con chó nặng ký có sức khỏe và có ý chí cùng chung lưng đấu cạch Bức sống ở một ngôi nhà lớn trong thung lũng Santa Clara, đầy nắng, có tên là ngôi nhà của thẩm phán Miller. Ngôi nhà đứng lùi xa đường cái, bị cây cuối che khuất một nửa. Qua bụi cây, có thể thoáng nhìn thấy các hành lang rộng và mát mẻ chạy vòng bốn phía. Dẫn đến đấy có những con đường cho xe chạy lượn vòng quanh các bãi cỏ và những cây dương cao sang rộng cảnh lá. Ở phía sau ngôi nhà, Mọi thứ còn rộng rãi hơn ở đằng trước Có những chuột ngựa to Hàng tá người chăn ngựa Và lao công làm việc ở đó Có những dãy nhà lá của đầy tớ Và những nhà phụ Những ruộng nho, đồng cỏ xanh Vườn quả và những mảnh đất Đầy cây mâm xôi Rồi là máy bơm cho giếng khoan Và một bể xi măng lớn Những người lao công của thẩm phán Miller Sáng nào cũng ngụp lặn ở đó Và ngâm mình cho mát vào các buổi chiều nóng nực. Và bớt đã ngựa chỉ khắp cơ ngơi rộng lớn này. Tại đây, nó đã sinh ra và cũng tại đây, nó đã sống được bốn tuổi đời của nó. Thật ra thì cũng có những con chó khác, nhưng chúng không đáng đếm diệt tới. Chúng đến rồi đi, sống trong những cái cũi hay trong những căn phòng tối lờ mờ của ngôi nhà. Đấy là những con vật kỳ quặc mà người ta hiếm khi thấy, như con tus, loại chó ỉ Nhật Bản. Hay là con Isabel, một loại chó Mexico trụi lâu. Chúng dường như không bao giờ thò mũi ra khỏi cửa. Rồi còn có lũ chó săn cáo. Chúng thường sủa lên ầm ĩ mỗi khi con Toons hay con Isabel ló đầu qua cửa sổ nhìn chúng. Chúng được cả một toán đầy tớ gái, vũ trang bằng chổi và cây lau sàn bảo vệ. Nhưng Bớt không phải là hạng chó giữ nhà, cũng không phải là hạng chó bị nhốt trong cũi. toàn bộ cơ ngơi này là của nó. Nó cùng đi săn với các cậu con trai của ông thẩm phán, hay hụp lặn trong bể bơi với họ. Nó hộ tống Muriel và Alice, các cô con gái của ông thẩm phán, trong những cuộc đi dạo rong dài của họ vào buổi sáng. vào những đêm đông, nó nằm dưới chân ông thẩm phán trước lò sưởi rừng sực trong phòng đọc sách. nó mang trên lưng những đứa cháu của ông thẩm phán, hoặc vần chúng trên cỏ. và canh giữ từng bước chân của chúng trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi xuống tận vòi nước ở sân nhốt ngựa và thậm chí xa hơn đến tận những bãi cỏ và những mảnh đất trồng cây mâm sôi Nó ngay cao đầu giữa lũ chó xanh như một ông vua và hoàn toàn phớt lờ Tus và Isabel vì nó là vua của tất cả các loại sinh vật bò, trườn và bay trong sinh cơ của ngài thẩm phán Miller kể cả con người nữa cha của burke tên là enmo một con chó nòi sen khổng lồ đã từng là bạn đồng hành lâu năm của ngài thẩm phán và burke nối gót cha mình nó không quá to lớn nó chỉ cân nặng một trăm bốn mươi pound bởi chef, mẹ nó là một con chó chăn kiều nòi scotland tuy vậy burke mang một trăm bốn mươi pound với một vẻ chững chạc đường hoàng nhờ cuộc sống sung túc và được mọi loài kính nể và trong suốt bốn năm trời Từ khi còn là một chú chó con, nó đã sống cuộc sống của một nhà quý tộc với một niềm kiêu hãnh tột độ về chính mình. Nhưng việc đi săn và cuộc sống ngoài trời đã giữ cho nó không phát phì và làm săn chắc các bắp thịt của nó. Vì thế, nó đã tự cứu mình khỏi trở thành một con chó nhà đơn thuần. Và niềm yêu thích nước lạnh đã là một liều thuốc giúp nó khỏe mạnh. Bức Là loại chó như thế đấy vào năm 1897, khi cơn sốt vàng đài đã lôi cuốn mọi người từ khắp thế giới đến phương Bắc giá bút. Nhưng Bậc không đọc báo và nó không hề biết rằng Manuel, một trong những người phụ làm vườn, có một tính nết xấu xa. Manuel có một tội tẩy đình gã say mê chơi xổ số Trung Hoa. Trong trò cờ bạc của mình, gã cũng lại có một tật lớn, đó là tin tưởng vào một hệ thống. Và điều này chắc chắn làm khổ ngã. Bởi vì để chơi lối đánh phân loại thì đòi hỏi phải có tiền, trong khi lương của một tên phụ vườn không còn lại bao nhiêu sau khi đáp ứng nhu cầu của một bà vợ và cả một bảy con đông đảo. Một buổi chiều tối, ông thẩm phán sự cuộc họp của hội những người trồng nho, còn các cậu thì đang bận bịu tổ chức một câu lạc bộ điển kinh. Cho nên không ai nhìn thấy sự phản bội của Manuel. không ai nhìn thấy gã dẫn burke đi xuyên qua vườn cây ăn quả và burke nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo chơi tối mà thôi không ai cả trừ đọc một người đàn ông đã đến với gã tại nhà ga nhỏ được gọi là college Thack người đàn ông này đã trò chuyện cùng gã rồi tiền được trao tay giữa hai người mày nên quấn cột nó lại trước khi giao chứ tên lạ mặt cộc cằn nói manuel quấn hai vòng dây thừng to chắc quanh cổ bớt. Bên dưới vòng cổ của nó, cứ xoắn chặt lại là thừa sức làm nó nghẹt thở. Bớt đã chấp nhận sợi dây thừng với một vẻ đường hoàng. Điều này hình như có vẻ kỳ lạ. Nhưng nó đã học được việc tin tưởng vào những người mà nó quen biết. đi vậy, khi đầu sợi dây thừng được trao vào tay kẻ lạ mặt, thì nó gầm lên lồng lộn. Thế nhưng, nó không ngờ sợi dây thừng lại thiết chặt lấy cổ nó, làm nó nghẹt thở. Trong cơn giận dữ vụt đến, nó lao bổ vào người đàn ông, nhưng hắn đã đón nó nửa đường, túm lấy cổ họng nó và vật nó ngã ngửa và rồi dạy dây thừng xích chặt lại một cách không thương tiếc. Trong khi bật, vùng vẫy điên cuồng, lưỡi thè ra và bộ ức vạm vỡ thở hồng hộc một cách bất lực. Cả đời nó chưa bao giờ bị đối xử độc ác đến như vậy, và chưa bao giờ trong đời nó lại giận dữ như vậy. Nhưng nó kiệt sức dần Hai mắt khép lại và nó không còn biết gì nữa khi đoàn tàu đi vào sân ga và hai gã đàn ông ném nó vào khoang chở hành lý. Việc tiếp theo bớt mít được là nó nghe thấy tiếng xích khàn khàn của đầu máy xe lửa. Điều này đã mách bảo cho nó biết mình đang ở đâu. Nó đã thường đi xe lửa cùng ông thẩm phán và được đưa vào một toa hành lý. Lưỡi nó bị thương và cơn giận của nó vụt trở lại khi thấy tên bắt cóc vẫn ở cùng với nó. Tôi lạ mặt tiến đến, định túm lấy cổ hậu nó, nhưng bợt đã nhanh hơn hắn. Hai hàm sang nó, cắn ngập bàn tay hắn, và không hề nới lỏng cho đến khi nó bất tỉnh vì bị nghẹt thở một lần nữa. Thế đấy, nó lên cơn động kinh. Tên bắt cóc nói, dấu bàn tay không cho người phu xếp hành lý thấy, anh này đã chạy đến khi nghe thấy tiếng vật lộn Tôi đem nó dùng cho ông chủ tên Frisco đến một ông thú y giỏi. cho một nhà kho đằng sau một quán rượu ở San Francisco. Tên bắt cóc nói nhiều hơn về chuyến đi đêm ấy trên toa xe chở hành lý. Tôi chỉ lấy tất cả là năm chục cho món này thôi. Hắn lầu bầu và dù có một nghìn đồng tiền mặt, tôi cũng sẽ không làm điều này một lần nữa đâu. Bàn tay hắn quấn một chiếc khăn tay đẫm máu và ống quần bên phải sách toạc từ đầu gối đến mắt cá chân. Vị chi là một trăm rưỡi. Tên kia tính toán. Nhưng mà tôi đoán là nó đáng số tiền ấy đấy. Hắn vừa nói, vừa nhìn con chó. Tiền bắt cóc tháo chiếc băng quấn sơ bẩn và nhìn bàn tay mình. Cầu cho tao đừng có mắc bệnh dại. Mày sẽ được như ý, vì mày sinh ra là để bị treo cổ mà. Lão chủ quán cười lớn. Hãy giúp tớ một tay trước khi chú mày vù nào. Giáng chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng và lưỡi. Bớt cố gắng đương đầu với những kẻ bắt cóc mình. Nhưng nó lại bị quật xuống, và bị thắt nghẹt thở liên tiếp cho đến khi chúng giũ đứt được chiếc vòng cổ bằng đồng thau nặng nề trên cổ nó. Thế rồi, sợi dây thường được tháo ra và nó bị quăng vào một thùng gỗ giống như chiếc cũi. Nó nằm yên ở đó suốt đêm, du su ngủ nỗi tức giận và lòng kiêu hãnh bị thương tồn. Nó không thể hiểu được tất cả điều này là như thế nào. Những con người lạ lùng này muốn làm gì với nó? Tại sao họ nhốt nó trong cái thùng chặt chội này? suốt đêm nhiều lần nó nhảy dựng lên khi cửa nhà kho mở ra mong chờ được nhìn thấy ông thẩm phán và có thể là các cậu bé nhưng mỗi lần như thế lại là bộ mặt xấu xí của lão chủ quán nhòm nó dưới ánh sáng lờ mờ của một cây nến và mỗi lần như thế tiếng sủa vui mừng đang run run từ cổ họng bớt lại biến thành một tiếng gầm cừ hung dữ nhưng rồi lão chủ quán cũng để cho nó yên và sáng ra bốn người đàn ông Bước vào và khiên chiếc thùng xa, lại thêm những kẻ hành hạ nó. bớt khẳng định vậy, vì trong chúng bần thiểu và ác độc, và nó đã nổi sung lên với chúng qua những then ngang của thùng gỗ. Nhưng bọn chúng chỉ cười cợt và thọc cậy vào nó. bớt dùng răng tấn công những chiếc gậy, cho đến khi nó nhận ra rằng đó chính là điều mà chúng muốn. Thế là nó nằm xuống và đẹp mặt chiếc thùng đợt nhấc lên một chiếc xe ngựa. Thế là bước... cùng chiếc thùng cầm giữ nó đi qua tay nhiều người. Các viên chức của hãng vận chuyển tốc hành nhận trách nhiệm chuyển nó. bực được đưa sang một chiếc xe ngựa khác, rồi một chiếc xe tải mang nó đi, với một đống những hòm và gói, đưa lên một chiếc tàu phà, rồi từ chỗ ấy nó lại được chuyển sang một chiếc xe tải khác đưa nó đến một ca xe lửa lớn. Ở đó nó bị đưa lên một con tàu tốc hành. Trong suốt hai ngày, hai đêm, có tàu chạy lọc sọc đằng sau những đầu máy xích liên hồi. Và suốt hai ngày đêm này, bớt không hề ăn uống gì cả. Những nhân viên trên tàu tốc hành cười nhạo nó khi nó gầm cử họ. Họ sủa và gầm cử, kêu meo meo như những con mèo và đập tay vào nó. Tất cả những điều này càng khiến bớt giận dữ hơn. Nó không bận tâm nhiều lắm đến chuyện đói, nhưng thiếu nước thì nó khổ sở cực độ. Đến nỗi cơn giận của nó Đã lên đến mức phát sốt Nó chỉ hài lòng mỗi một điều Đó là sợi dây thường Đã rời khỏi cổ nó Giờ đây nó được tự do Thì nó sẽ chứng tỏ cho chúng biết Khi nó ra được bên ngoài Nó sẽ xử lý kẻ nào Tiến đến gần nó đầu tiên Nó rực như Một con quỷ giận dữ vậy Lúc này ngay bản thân ông thẩm phán Cũng sẽ không thể nhận ra nó Và những nhân viên của tàu tốc hành rất vui mừng khi tống khứ được nó ra khỏi tàu tại seattle bốn gã đàn ông khiêng chiếc thùng gỗ từ xe ngựa vào trong một mảnh sân sau nhỏ với bốn bức tường cao một tên thấp béo vận một chiếc áo chiến màu đỏ sách tả tươi đi ra và ký vào sổ của người đánh xe ngựa Bực đoán tên này đến để hành hạ mình đây và nó lao mình vào các thanh gỗ gã này mỉm cười một cách nham hiểm Mang ra một chiếc rìu nhỏ và một cái rùi cui Ông không định thả nó ra bây giờ chứ Người đến xe hỏi Hẳn rồi kẻ A vừa đáp vừa bổ rìu vào cái nắp thùng bằng gỗ Bọn người khiến chiếc thùng gỗ đến lập tức chạy tán loạn Và từ những nơi an toàn trên đầu bờ tường Họ chuẩn bị xem cảnh tượng sắp diễn ra Bức lao tới thanh gỗ bị bổ Cắn ngập răng vào đó Bất cứ chỗ nào chiếc rượu cắn ngắt bổ xuống ở bên ngoài, thì bớt ở bên trong sớm tới đó. Cầm gờ, gào xít. Người mặc áo chẽn đỏ chăm chú, quyết tháo cúi cho nó xa bao nhiêu, thì nó nóng lòng giận dữ, trực xông ra ngoài, bấy nhiêu. Nào, đồ con quỷ mắt đỏ. Người kia nói, khi hắn đã phá được một lỗ trống đủ lớn cho con chó thoát ra hắn ném rượu đi và chuyển chiếc rượu cui sang tay phải. bớt thật sự là một con quỷ mắt đỏ khiến nó sẵn sàng để lao ra khỏi chiếc thùng gỗ nó phóng toàn bộ một trăm bốn mươi thẳng vào người kia với sức mạnh từ mối căm hận bị giam cầm suốt hai ngày hai đêm qua nhưng đang lao nửa chừng ngay lúc hai hàm răng sắp bập vào người đàn ông thì nó nhận được một đòn nặng đốn nó ngã xuống đất trong đời bớt chưa bao giờ nó bị đánh bằng rủi cui với một tiếng gầm có phần là tiếng sủa Nhưng giống tiếng rú hơn, nó lại nhảy vọt vào không trung, lao vào người đàn ông. Đòn chí mạng lại giáng tới, và một lần nữa nó lại bị quật xuống đất đánh râm. Một tá lần nó xông lên. Lần nào, chiếc sùi cui cũng đánh cục nó. Bớt bò lê bò càng, giờ đây nó quá chó váng, không thể xông vào gã kia được nữa. Máu túa ra từ mũi, mồm và tai nó, bộ lông đẹp của nó ướt đẫm máu và bọt sải. Thế rồi người đàn ông bước đến gần và nệ cho nó một cú trời sáng vào mũi. Mọi đến đau mà nó đã chịu từ nãy đến giờ không thấm tháp gì so với cái đau này. Bực giận dữ lao vào người đàn ông. Nhưng gã kia lại tóm lấy hàm nó. Một cú đấm khiến nó lộn vòng trên không trước khi rơi xuống đất làm nó bất tỉnh. Phải nói là hắn chị chó không tồi. Một người ngồi trên tường nói tao thì thích chị ngựa giống hơn. Gã đánh xe vừa đáp vừa trèo lên xe và thúc ngựa đi. Bớt tỉnh lại, nhưng sức lực của nó thì đã kiệt. Nó nằm ở chỗ nó đã rơi xuống, theo dõi cười mặc áo chẽn đỏ. Bức thư ngắn, cười kèm với chiếc thùng gỗ đã nói rõ tên của con chó. Nào bớt cu cậu! Người đàn ông nói bằng giọng thân mật. Chúng ta đã có ẩu đà tí chút với nhau. Thôi, từ giờ ta cho qua nhé. Chú mày đã hiểu được cương vị của chú mày, còn ta thì biết cương vị của ta. Hãy là một con chó ngoan, dù tất cả mọi việc sẽ trôi chảy. Còn nếu chú mày mà hư, thì ta sẽ nện cho ọc cơm ra, hiểu không? Gã vừa nói vừa bạo dạn vỗ nhẹ vào cái đầu mà gã vừa đập cho không thương tiếc, và bớt, chịu đựng điều đó với một chút vùng vằng Khi gã mang nước đến, nó uống một cách háo khức, và sau đó ngốn chừng một bữa thịt sống thỏa thuê. Hết súp này đến súp khác, từ trên bàn tay gã. Nó đã bị đánh đập, nó biết điều đó, nhưng nó đã không đến nỗi tan xương. Nó vĩnh viễn nhận thấy rằng nó không có cơ hội chống lại một con người có rùi cui trong tay. Nó không bao giờ quên bài học này, chiếc rùi cui ấy là một sự giác ngộ, đó là sự dẫn dắt nó vào phép tắc của luật lệ nguyên thủy. Và nó thỏa hiệp với điều đó. Sự thật của cuộc sống mang một bộ mặt hung tàn hơn trước, và nó đương đầu với bộ mặt ấy bằng một sự tinh danh thuộc về bản chất tự nhiên của nó. qua, những con chó khác đến trong những chiếc thùng thưa hay được sách đến với dây thừng buộc cổ. Một số con thì lặng lẽ, còn một số con thì giận dữ và gầm giống như bớt lúc mới đến. Và bớt chứng kiến từng có một kinh qua sự điều khiển của người đàn ông mặc áo chiến đỏ. Đã bao lần, mỗi khi nó nhìn thấy cảnh tượng đó, nó hiểu rằng một con người với chiếc rùi cui là một ông chủ phải được tuân lệnh. Nhưng dẫu cho nó đã thấy vài con chó tự hạ mình với người kia sau khi bị đánh đập, vẫy đuôi mừng rỡ và liếm tay gã, nó cũng không bao giờ chịu hạ mình. Ngay cả khi nó thấy một con chó không tuân lệnh hay không chịu lùi bước, đã bị giết chết trong một cuộc đấu giành thế thắng. Thì thoảng lại có những người đến dẫn đi một hay nhiều con chó. Sau khi trao tiền cho người mặc áo chén đỏ, bớt đã tự hỏi không biết họ đi đâu. vì họ không bao giờ trở lại cả. Nhưng trong bước, dấy lên mạnh mẽ nỗi lo sợ về tương lai, và nó rất vui mừng mỗi khi không bị tuyển chọn. Thế nhưng, cuối cùng, cũng đã đến lượt nó, với sự xuất hiện của một người đàn ông bé nhỏ nói một thứ tiếng Anh tồi tệ mà bước không thể hiểu được. Quỷ tha mà bắt. Anh chàng kêu to khi nhìn thấy bước. Đó là mọc con chó. ác ôn, chết tiệt. Ê, bao nhiêu? trăm, giá rẻ đấy Người mặc áo trẻ đỏ đáp tức thì Mà tiền là tiền chính phủ Thì cậu cũng chả phải là lo lắng hả Pero Pero cười nhăn nhở Chính phủ Canada sẽ trả tiền Đây là một cái giá hợp lý Cho một con vật tuyệt vời như vậy Vì giá chó đang tăng lên rất nhiều Do nhu cầu mới về thú Kéo xe trượt tuyết Pero sành về chó Và khi nhìn Burke Anh biết rằng 1.000 con chó Mới được một con như thế Một vạn con mới có được một con như thế này. Anh thầm nghĩ. Bất nhìn thấy tiền được chuyển từ người này sang người kia, và nó không hề ngạc nhiên khi nó cùng với Curly, một con chó cái hiền lành, nòi Newfoundland, bị người đàn ông già nhỏ thó dẫn đi. Đó là lần cuối, Bất nhìn thấy người đàn ông mặc áo chén đỏ. Trong vài ngày, nó và Curly đứng trên bôn tàu Nahun, rõ nhìn thành phố Seattle. Đó là... Lần cuối cùng, chúng nó nhìn thấy đất phương Nam ấm áp. Burke và Curly được đưa xuống bên dưới cho một anh chàng khổng lồ mặt đen, người Canada gốc Pháp tên là François Pedro, cũng là người Canada gốc Pháp. Với Burke, họ lại là một loại người mới, và nó còn phải gặp nhiều hơn nữa. Nhưng nó nhanh chóng nhận thấy rằng họ là những người công minh và bình tĩnh và quá thông thạo về ứng xử của chó, nên chó chưa bao giờ... lửa bịp nổi họ dưới bon tàu bớt và khơ nhập bọn với hai con chó khác một con to lớn lông trắng như tuyết đến từ quần đảo spitzberger người ta mua hắn của một thuyền trưởng săn cá voi ban đầu hắn có vẻ rất thân thiện nhưng hắn đã xoáy trộm thức ăn của bớt ngay khi có cơ hội đầu tiên bớt lao ra để trừng trị hắn nhưng ngọn roi của françois đã vuột tới tên ăn cắp trước và bớt chỉ việc lấy chiếc xương của mình về Nó khẳng định rằng người chủ mới của nó là một người vô cùng công minh. Còn con chó kia không làm thân gì với ai. Gã thuộc tiếp người sầu dĩ và gã chứng tỏ cho Khmer biết rằng gã muốn được để yên một mình. Gã được gọi Dave và gã ăn với ngủ chẳng quan tâm đến cái gì rất ngay cả khi con tàu đi xuyên qua vịnh nữ hoàng Charlotte. Lắc Lư nghi ngà như một thằng điên và những con chó khác thì hoảng sợ vì biển động. ngày cũng như đêm con tàu rung lên theo nhịp đập của chiếc chân vịt và mặc dù ngày nào cũng giống hệt ngày nào bớt vẫn lưu ý thấy rằng thời tiết ngày càng rét cuối cùng một buổi sáng tiếng chân vịt ngừng bặt và mọi người dường như bị khuấy động hẳn lên bớt cảm thấy điều đó cũng như những con chó khác và chúng biết rằng một sự thay đổi đã đến kể bên francois buộc chúng lại với nhau và đưa chúng lên boong tàu Vừa đặt bước chân đầu tiên lên mặt bong giá lạnh, chân bớt lên thua xuống một chất mềm mềm màu trắng giống như bùn vậy. Nó hốt hoảng nhảy lùi lại. Thêm nhiều chất trắng ấy đang rơi trên không xuống. Bớt rũ mình, nhưng lại thêm nhiều vụn khác rơi lên bộ lông của nó. Nó hít hít cái chất trắng ấy rồi le lưỡi liếm một ít. Cái chất này làm nhức nhối như lửa, rồi mất đi nhanh chóng. Bớt thử lại lần nữa và kết quả tương tự. mọi người cười ẩm lên và nó cảm thấy xấu hổ nó không hiểu sao cả vì đây là bông tuyết đầu tiên trong đời nó